đoàn bốn kỵ sĩ về tới lạc nhạn phòng trong tổng đàn đã nhận được tin cấp báo từ trước bát tý thần sát cố tử quân xuất lĩnh toàn bộ đệ tử cao cấp và 200 bang chúng ra tận ngoài trang môn nghênh tiếp như vậy bộc dương di đã rời hồi nhạn sơn trang được một tháng 5 ngày cả người đi và kẻ ở đều nóng lòng trông đợi ngày hôm này khi kỳ đội xuất hiện bọn cố tử quân rất ngạc nhiên khi thấy ngoài bang chủ Ngô hình đường chủ và du đại hộ Pháp, còn có thêm một người nữa. Khi lại gần mới thấy đó là một lão nhân rất to lớn, đầu chọc lóc, mặc áo hoàng ngũ sắc. Ngoài còn khoác thêm tấm áo da báo dây kim tuyến, trông rất quái dị. Lão nhân này đi cách xa một quãng mười mấy trượng, tự hồi như không đi cùng với ba nhân vật của lãnh vân bàng. Khi đến gần hơn, bát tí thần sát cố tử quân chợt hiểu ra, quay lại nói với mọi người. Này, lão nhân vĩ đại đó, tất là đại lực tôn giả cách liệt hành, âm sư của dù hộ Pháp. Vừa nói xong thì bốn kỵ mã đã phóng tới trước mặt. Đoàn người ngay đoán nhất loạt quỳ xuống. Bộc Dương Duy vội vàng nhảy xuống ngựa nói. Các vị đường chủ, hộ Pháp và các huynh đệ, tất cả mau đứng lên đi. Chờ mọi người đứng dậy xong, Bộc Dương Duy tươi cười hỏi. Ở nhà có xảy ra chuyện gì không? bát tý thần sát cố tử quân chấp tay đáp mấy ngày qua trong giang hồ truyền ngôn rằng không những bang chủ đi chuyến này thuận lợi mà còn được phái thiếu lâm tôn là thiên hạ đệ nhất cầu thủ bang chủ thần ủy cái thế việc đó cũng nằm trong dữ liệu của bọn đệ tử hắc thủy nhất tuyệt tôn hàn tiếp lời người trong giang hồ còn nói thêm rằng bang chủ lấy đức bạo oán không những tha cho thiết trưởng hòa vũ Mà còn tặng cho sư thúc của trưởng môn thiếu lầm là không trần thiền sư, viên yêu ảo lục đàn là kỳ trần hiếm thế. bộc Dương Duy cười nói, không ngờ là tin thức trong giang hồ chuyển nhanh như vậy, còn hơn cả tuấn mã chúng ta đi suốt ngày đêm. Tới đó chàng ân cần chào hỏi mọi người. Đưa mắt lướt qua không thấy đoạn hồn tiêu tần ký, thiết dực kim tinh ngũ bách tù và tiếu diện Phật thu nguyệt đại sư tràng nhíu mày hỏi cố đường chủ thương thế của tần đường chủ chưa lành hay sao ở thu nguyệt đại sư và ngũ đại ca sao không thấy đâu bát tý thần sát cố tử quần đáp khai bẩm bang chủ tình trạng của tần đường chủ không còn nguy hiểm nữa nhưng chưa hoàn toàn bình phục giờ này thu nguyệt đại sư đang cho uống thuốc ngũ hộ pháp cũng ở lại giúp một tay bộc dương duy gật đầu Về mặt ảm đạm hẳn đi Thấy song liên trường Tống Phi Mặt mày ủ rột Trang đến gần thấp giọng hỏi Tống lão ca làm sao mà gặp lại tiểu đệ Cũng không cười được một tiếng thế nào Chẳng lẽ giận gì tiểu đệ hay sao Song liên trường Tống Phi thở dài đáp Không có Chỉ là bạch cô nương Bộc Dương Duy giận mình hỏi Thế nào Chẳng lẽ cô ấy thấy sang mặt tái mép của Bộc Dương Duy, Song Liên Trường Tống Phi liền hiểu ra mình lỡ thất cảm để chàng hiểu lầm, cho nên liền nói không, ờ, cô ấy chưa đến mức nguy kịch, bệnh tình không ác hóa thêm, nhưng mà chỉ sợ chậm thêm 5 ngày nữa. Bộc Dung Duy bớt lò nói như vậy Tiểu đệ đã về kịp. Thời gian trôi qua, nhất là sau khi tìm đủ dược liệu, chàng không hy vọng ở nhà Bạch Thúy Bình lành được độc thương mà mong sao mình về kịp trước khi điều xấu nhất xảy ra. Xem ra đã đạt được nguyện vọng, nên bớt đi lo rất nhiều. Chàng cô nén sốt ruột mong gặp Bạch Thí Bình, tiến hành thủ tục giới thiệu đại lực tôn giả cách liệt hành với chúng nhân trong bàn. Đại lực tôn giả tính hào sàng, chờ Bộc Dương Duy giới thiệu xong, cầm tay vị giám đường chủ, cười hồ hồ nói. Ngày xưa, các hạ với hắc thủy nhất tuyệt tồn lão nhỉ, xưng là tái ngoại song tôn. Còn Lão Phù một mình lưu lãng ở vùng quan Đông. Địa lý cách chẳng xa là bao nhiêu. Thế mà mấy chục năm chưa gặp một lần. <cười> Không ngờ lần này vào trồng nguyên, Lão Phù lại gặp được nhị vị ở đây. Thật là quý hóa quá. bát tí thần sát Cố Tử Quân cười to đáp. Cách tuyên bối hào khí ngất trời. Uy danh quan Đông đẹp nhất cao thủ lừng lẫy thiên hạ. Huynh đệ tại hạ vô cùng ngưỡng phục. Bấy lầu vô duyên. Hôm nay gặp được quả thật là như lòng mong đợi. Tuy đại lực tôn giả chỉ hơn mấy tuổi, nhưng vì bát lý thần sát Cố Tử Quân là đồng sự với đồ đệ của đại lực tôn giả là Lực Bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên. Hơn nữa bây giờ lão là quý khách đi cùng với bang chủ, nên vị giám đường chủ mới sừng hồ như vậy. Đại lực tôn giả chợt nghiêm giọng nói, "Cố huynh đừng sùng hồ như vậy, chúng ta đồng niên, nếu còn như vậy, huynh đệ sẽ đi ngày đấy." Cố tử quân nghe thế thì rất lúng túng, đưa mắt nhìn bang chủ. Khi giới thiệu, Bộc Dương Duy gọi đại lực tôn giả cách liệt hành là tiền bối, vì chàng xưng huynh gọi đại với lục bát kiểu nhạc du đại nguyên. Bởi thế Cố tử quân tuy cao tuổi, nhưng không dám qua mặt bang chủ mà xưng hồ chỉ ngang hàng với đại lực tôn giả được. Cách liệt hành là người từng trải, nên thấy Cố tử quân nhìn Bộc Dương Duy thì hiểu ngay, thấp giọng nói. Cố huynh! người nào có phận người ấy đại nguyên là bằng hữu của quý bằng chủ đó là việc của họ còn cố huỳnh là bằng hữu của lão phù đó là việc của chúng ta lão phù và hai vị tái ngoại song tồn tuổi tác không tranh lệch là bảo cố huỳnh sừng hồ như vậy thì lão phù còn mặt mũi nào dám nhìn người khác nữa bộc dương duy đến gần nói cách lão tiền bối đã về tới sơn trang Chúng ta đứng ngoài cửa sao tiện được. Ở đó cũng không phải là đạo đoán khách. Mời lão tiền bối vào đi. Nói xong dẫn đại lực tôn giả vào cổng. Bên tả hồi nhạn Sơn Trang có một giấy tịnh thất trang nhã và u tịch nằm giữa hòa viên. Bộc Dương Duy dẫn đại lực tôn giả tới đó. Nói chuyện chốc lát rồi chấp tay nói. Cách lão tiền bối. Chuyến đi vừa rồi kéo dài hơn một tháng. Bây giờ vạn bối cần đem thuốc tới giúp bạch cô nương trự bệnh đã. Xin tiền bối thứ lỗi trò. Nói xong để Lực Bạt cửu nhạc dù Đại Huyền và Hắc Thủy nhất tuyệt tôn Hàn cùng mấy vị đường chủ thay mình tiếp khách, còn mình thì cùng Song Liên Trường Tống Phi đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi, Bộc Dương Duy quay lại hỏi: "Tống lão cả bệnh tình của Bạch cô nương như thế nào? Làm sao tần huynh lâu thế vẫn chưa lành?" Lúc nãy vì đông nên chàng không tiện hỏi. Bây giờ mới nói ra được điều lo lắng nhất của mình. Tống Phi đáp. Lão đệ cứ yên tâm đi. Bạch cô nương không sao đâu. Sau khi được uống ngọc phát hoàng của lão ca, còn mài một bộ cháo của chảo lân mãn cho cô ấy uống thêm, nên mới giữ được tới này. Độc chất không ác hóa, nay tìm được thần dược đem về, sẽ không lo gì nữa đâu. Bộc Dương Duy bấy giờ mới yên tâm. Xong liên trường Tống Phi lại nói Đúng là Tần Huỳnh bị thương quá nặng Hơn một tháng qua Được thu nguyệt đại sư tận tình chăm sóc, cứu trị Nên cơn nguy kịch đã quả Cơ thể dần dần hồi phục Nhưng thể trạng còn yếu Cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm mấy tháng nữa mới lành hẳn Tới đó liền trật đổi cách xưng hồ Nghe nói chuyến đi này của bang chủ rất thành công Không biết kết quả như thế nào Bộc Dương Duy kể sơ lược về chuyến đi, rồi lấy kim noãn của Ma Ngư, tinh huyết của chủ đình Bạch Hạc và Tử La Hoàn giao cả cho Tống Phi. Vị đường chủ mừng rỡ nhận lấy, thán phục nói. Bàng chủ quả nhiên là pháp thuật vô song, thậm chí trời Phật trợ giúp mới được như thế. Lúc băng chủ bước chân đi, bốn tọa có hy vọng là sẽ lấy được tất cả ba thứ bảo vật này đâu. Chỉ cần một trong ba thứ đã là khó rồi. Bây giờ bổn tọa phải đi pha chế thuốc ngay. Bộc Dương Duy đề nghị Nếu như mà thời gian còn chưa cấp bách thì trước hết chúng ta hãy đến thăm Tần Huỳnh rồi sau đó đến thăm tình cảnh của Bình Muội. Tống Phi không ngờ bang chủ không đến xem tình hình của Bạch Thúy Bình trước, nghĩ thầm. Bộc Dương lão đệ thật là người công tâm biết trọng hiện tại giống như là lưu bị ngày xưa ném con lấy lòng tướng Một người còn trẻ mà biết ghim ném tình cảm riêng tư như thế thì quả thật là đáng khẩm phục. Hai người đi về phía tam tước tịnh cư gặp hai tên đệ tử đứng cạnh trước cửa. Bộc Dương Duy định hỏi thì cho thấy hai nhân ảnh chạy ảo tới. Nhìn lại thì nhận ra là tiếu diện Phật Thù Nguyệt Đại Sư và thiết dực kim tình Ngũ Bách Tù. Hai người mừng khôn xiết gọi váng lên. Bàng Chú! Dư Lão Đệ! Bộc Dương Duy thân thiết chào hỏi Thu Nguyệt Đại Sư và Ngũ Lão Ca xong hỏi ngay. Nghe nói thương thế của Tần Đường Chủ tạm ổn định. Ở Ngũ Lão Ca, huynh ấy ở phòng nào? Thiết dực kiềm tình Ngũ Bách Tù nói. Tần Đường Chủ ở ngay phòng đầu tiên. Để huynh đi trước để mà vào đánh thức nó dậy. Bộc Dương Duy vội xua tay nói. Nếu mà Tần Huynh còn đang ngủ thì thôi. Chờ huynh ấy thức dậy thì sẽ đến thầm. Bây giờ tiểu đệ tống lão ca đến thăm tình hình của bạch cô nương xem như thế nào. Tiếu diện Phật ngạc nhiên hỏi, bang Chùa chưa tới đó sao? Bộc Dương Duy kể đáp, Thì bây giờ đến vẫn còn kịp mà. Nói xong từ biệt tiếu diện Phật nói với thiết dực kim tình, Lão ca, ngày mai chúng ta gặp nhau sẽ nói chuyện nhiều hơn. Sau liên trưởng Tống Phi dẫn Bộc Dương Duy đi nhanh tới Lưu Thúy Lầu là tịnh cư của bang chủ. Bạch Thúy Bình nằm trên giường trải nệm trắng, người phủ chăn lên tận cầm, da mặt vẫn nổi lên những đám mày tím đen như hơn một tháng trước, nhưng nhợt nhạt và tiêu tụy hơn rất nhiều. Một người ngồi trên chiếc ghế đầu đặt cạnh giường nhìn bệnh nhân dịu dàng nói: Bình Muội, nghe nói bang chủ sắp về, nhất định đầu thương của muội sẽ sớm bình phục người đó là phù dung đường đường chủ trong ngoại tam đường thanh điệp tần nhu nhu bạch thúy bình giàu rộng đáp tống đường chủ cũng nói với muội như thế nhưng muội biết không dễ gì tìm đủ các loại thánh dược quý hiếm như thế đâu nhu thử muội biết rằng thương thế của muội chẳng bao giờ hồi phục lại mà cho dù có chữa lành được chẳng nữa thì mặt cũng sẽ biến dạng muội chỉ mong gặp huynh ấy được một lần cuối. Tần Nhu Nhu nói: "Bình muội đừng nghĩ quẩn như vậy, băng chù sẽ là mọi cách để chữa lành cho muội. Vừa rồi ta nghe tin đồn rằng, chẳng những thiếu lâm tự tặng tinh huyết của Chu Đình Bạch Hạc và thánh dược, mà còn Tôn Sưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Muội xem một người đầy bản lĩnh, biết thu phục lòng người khác như thế thì việc gì mà chẳng làm được." Bạch Thúy Bình lắc đầu, nhưng dù sao dung nhan của muội bị tàn phá, không còn xứng với chàng nữa đâu. sao lại thế? muội sẽ hoàn toàn bình phục như trước đây, hãy tin chắc như thế. mấy ngày qua hai người có cùng cảnh ngộ là xa tỉnh lang nên rất nhanh chóng trở nên thân thiết. thanh điệp tần nhu nhu cũng mong ngóng thất sát kiếm ngô nam vân trở về, chẳng kém gì bạch thúy bình. hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng bước chân. bạch thúy bình hình như có linh tính chống tay định nhổm lên nhưng không đủ sức bị tần nhu nhu giữ lại nói. Bình muội Tống Đường Chủ đã dặn không được cử động nhiều, trừ trường hợp hết sức cần thiết. Tốt nhất là hãy nằm yên đi, có lẽ Tống Đường Chủ đang mang thuốc tới. Quả nhiên là song liên trưởng Tống Phi bước vào cửa, nhưng sau đó còn có một người nữa. Một thiếu niên bận bạch y vô cùng anh nhì tuấn tú, quá là Phan Anh tái thế Tống Ngọc trùng sinh. Thanh Điệp Tần Nhu Nhu đứng hất dậy kêu lên. Bang chủ. Không sai, người vào sau song liên trưởng Tống phì chính là bang chủ lãnh Vân Bàng, Ngọc Diện Tù Lạ, Bộc Dương Duy. Bạch Thúy Bình ngẩng đầu lên, giọng ảo vỡ trong niềm hạnh phúc và hy vọng vô bờ bến. Duy ca. Bộc Dương Duy nhẹ giọng nói. Bình Muội, Muội cứ nằm im đi. Biết thương thế nàng không trầm trọng thêm. Ta rất là mừng. Hãy yên tâm, Tống Lão Ca sẽ chữa cho nàng hồi phục. Rồi nhìn sang Tần Nhu Nhu nói, phiền Tần Đường Chủ chịu nhiều vất vả rồi. Tần Nhu Nhu không ném được bật hỏi, bang chủ, Nam Vân, à, Ngô Đường Chủ không đi cùng với bang chủ về đây sao? bộc Dương Duy cười đáp, đương nhiên là Ngô Huynh cùng đi với bổn tọa, hiện giờ Huynh ấy đang bận một chút. Tiếp đãi lực đại tôn giả cách liệt tiền bối. Tần Nhu Nhu côn nén niềm vui đang dâng đầy khóe mắt nói. Bây giờ đã có bằng chủ và tống đường chủ, đi chức xin phép ra ngoài. Bộc Dương Duy gật đầu. Tần Nhu Nhu liền đi nhanh ra khỏi phòng, bước chân phơi phới như bày. Bộc Dương Duy mắt không rời khuôn mặt tiểu tụy của Bạch Thúy Bình, chậm rãi bước tới gần. Bạch Thúy Bình cũng nhìn chàng bằng ánh mắt long lanh như lên cơn sốt. Hai đôi mắt bút chặt vào nhau. Xong liên trưởng Tống Phi rụt rẻ nói. Bàng chủ, ở Bạch Cô Nương, bốn tòa phải về phòng pha chế thuốc ngay. Nói xong không chờ Bộc Dương Duy trả lời, bước nhanh ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại. Bộc Dương Duy ngồi xuống chiếc ghế của tần nhu nhu vừa mới rời đi, cầm lấy hai tay Bạch Thúy Bình. Rồi sau đó sờ lên khuôn mặt đẫm lệ của nàng, thương cảm nói. Thúy Bình, hãy thứ lỗi cho ta không thể trở về nhanh được để cứu chữa cho nàng và làm nàng trông đợi. Bạch Thúy Bình nghẹn ngào nói. Rút cuộc thì chàng đã về đây. Thế là chàng hãy ở đây, đừng rời xa thiếp nữa. Thiếp sẽ ở bên chàng cho đến lúc ra đi. Bộc Dương Duy thất kinh hỏi. Đi đâu? Bạch Thúy Bình khóc nức nở, Thiệp biết mình không thể sống lâu nữa. Bộc Dương Duy đưa tay bịt miệng nàng nói. Thúy Bình, nàng nói nàng bậy bà gì vậy? Ta đã đem về đây đủ cả kim noãn của ma ngừ, tinh huyết của chu đình Bạch Hạc và cả thánh dược tử la hoàn của phái thiếu lầm. Bây giờ Tống Lão Ca đang đi chế thuốc, không lâu nữa nàng sẽ bình phục. Bạch Thúy Bình cười ảm đạm nói. Đa tạ chàng đã vì thiếp mà chịu khói nhiều vất vả và cơ cực. Nhưng dù có khỏi, thiếp cũng không thể bên cạnh chàng được. Vì thế mong rằng trong mấy ngày ngắn ngủi này... Bộc Dương Duy ngắt lời. Vì sao nàng khỏi bệnh mà chúng ta không thể ở bên nhau? Vì vì độc yêu của chảo lân mãng đã vĩnh viễn tàn phá du mạo của thiếp. Bộc Dương Duy nói, Đâu có đâu. Bạch Thúy Bình cười thề lương nói, Chàng đừng giấu thiếp làm gì vô ích. Một thiếu nữ làm sao không biết nhan sắc của mình chứ? Tuy chàng đã ra lệnh cho cất hết gương đi, Hằng ngày nhu thư đến đây tự tay chải tóc, Hầu như là thiếp không mang theo đồ vật trang điểm. Nhưng làm sao mà không cảm nhận được dung nhăn của mình Đang bị tàn phá? Bộc Dương Duy kiên quyết nói, Không, Nhất định nàng sẽ bình phục, dung nhan sẽ trở lại như xưa. Cho dù dung nhan của nàng bị tàn phá, ta sẽ mãi mãi yêu nàng, không bao giờ thay đổi. Mấy ngón tay yếu ớt của nàng cố nắm chặt lấy bàn tay của bọc Dung Duy, nước mắt lại trào ra. Bộc Dung Duy dùng khăn lau cho nàng nói: "Bình muội, hãy tin rằng ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng. Dọc đường ta đã thề, cho dù nàng có biến thành người xấu xí, tàn phế" trong lòng ta nàng vẫn không hề thay đổi bạch thúy bình nghẹn ngào nói cảm ơn chàng, duy ca bộc dương duy quả quyết không nhưng gì cả ta đã lập trọng thể như thế nếu nói ra mà không giữ lời thì ta lại còn là đại trưởng phu gì nữa làm sao xứng đáng là bang chủ lãnh vân bang bạch thúy bình nhìn vào khuôn mặt tuấn tú và cư nghị của chàng Giọng run run nói. Duy ca, thiếp xin. Bộc dung duy không để cho nàng nói hết. Cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt đẫm lệ. Hôn cả những vết tím đen loang lổ trên đôi má mà đã không còn mịn như trước. Bạch Thúy Bình đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy cổ chàng. Trong lòng dạo dực hạnh phúc. Nhưng vẫn không sao xua đi hết nỗi chùa xót. Ngoài lưu thúy lầu, có tiếng người quát vàng. Các người có màu tránh ra không? Tên nào dám ngăn cản bốn đường chủ? Người quát là giáo trúc đường đường chủ song liên trưởng Tống Phi. Trong hồi nhạn Sơn Trang, ai dám chặn vị đường chủ to lớn và nóng tính này? Lão quát om lên như thế là để đánh tiếng với đôi tình nhân ở bên trong. Với tiếng thét oang oang như sấm, đến ma vương ác quỷ cũng phải kinh hãi mà chạy. Ai còn đâu âu yếm được nhau nữa. Thực ra trước lối đi vào phòng có hai tên vệ sĩ đứng cành nhưng chúng hoàn toàn không có ý chặn đường mà thấy giáo trúc đường đường chủ từ xa đã cùng kính cúi chào Nghe lão quát hai bên nhìn nhau mỉm cười. Trong tay song liên trưởng Tống Phi bưng chén thuốc đậy kín đi thẳng đến phòng điều trị của Bạch Thúy Bình. Nào ngờ tiếng quát của gã đã gây nên tác dụng trái mong muốn. Từ sau một dãy hành làng Có bốn tên mang binh khí chạy ra, hùng hổ lao tới chặn lại quát. Kẻ nào dám xông vào đây gây náo loạn, có chịu lùi ra không? Vừa quát vung đào chặn lại. Xong liên trường Tống Phi đang sốt ruột, lúc này nổi giận thật sự gầm lên. Ngốc tài, các người thật sự muốn chết ư? Một tay bưng chén thuốc, tay kia vung trưởng đánh ra. Hai tên đầu tiên bị đánh bật lùi lại hai ba trượng, ngã lăn xuống đất, kêu là oai oái. Chận một tên đầu mục từ dãy hành lang lật đật chạy tới quát lên. Các người, các người dừng tay lại. Rồi bước tới trước mặt song liên trưởng Tống Phi chắp tay cùng kính nói. Xin đường chủ thả lỗi. Thu hạ quách thường, đầu mục thuộc đại tam đà của tử vong đường. Đến chậm để bọn giới quyền không biết lỡ xúc phạm đến đường chủ. Xin hãy trách tội. Bọn kia nghe nói mặt đầu tái nhật. Song liên trưởng Tống Phi vẫn chưa hết giận quát lên. Còn mẹ nó, thế mà ta cứ tưởng trong các người có vị nào là phó bang chủ nên mới hùng hăng như vậy. Cút hết đi. Chợt vang lên tiếng của Bọc Dương Duy. Tống Lão Ca, chúng không biết nên hãy tha cho chúng. Làm sao mà đại nhân lại cầu chấp tiểu nhân như vậy chứ? Tống Phi cười nói. Bọc Dương Lão Đệ, Lão Ca chỉ là mắng chúng cho lần sau bớt hung hăng với người nhà đi. Ai thèm cầu chấp chứ? Bộc Dương Duy cười nói Lão ca quả là thần lực vô song Chỉ có mắng không thôi Mà làm hai vị huynh đại kia lăn nhào đi như thế Tiểu đại vô cùng bái phục Xong liên trưởng Tống Phi thẹn đỏ mặt Nhưng vẫn chừng mắt nhìn bọn kia một cái Bộc Dương Duy lại tiếp Tống Lão ca vào đi Thôi chế được rồi sao Tống Phi gật đầu Đi theo băng chủ vào phòng Bộc Dương Duy đi đường mấy bước, chợt dừng lại hỏi. Ờ, Lão cả, Tiểu Đệ vẫn còn rất là lo. Song liên trường Tống Phi ngạc nhiên hỏi. Lão Đệ lo gì? Tiểu Đệ và Ngô Du Hai Vị đã tìm đúng ba loại mà Lão ca Cà càn dặn, nhưng mà còn chưa biết có hữu hiệu không. Song liên trường Tống Phi vốn tính nóng nảy, nghe thế cho rằng Bộc Dương Duy không tin mình, chừng mắt nói. Làm sao lại không hiệu quả? Ta đã làm đúng theo hoàn toàn sự hướng dẫn bên trong kỷ thư, cả liệu lượng và trình tự, không sai chút nào. Chẳng lẽ lão đệ cho rằng... Bộc Dương Duy biết lão cài hiểu lầm, vội ngắt lời. Không, tiểu đệ không có ý đó. Chỉ là không biết trong phò kỷ thư hướng dẫn có chính xác không? Xong liên trường Tống Phi nghe nói vậy ngẩn ra. Một lúc sau, lão mới lấy lại tự tin nói. Nhất định là chính xác, bởi vì lão ca đã làm đúng theo hướng dẫn nên mới bảo đảm cho bạch cô nương sống được hơn một tháng. Lão đệ xem, mặt cô ta đầy nốt độc tụ lại. Khi mà người ta trúng độc đến mức đó, nếu không có phương pháp và dược vật linh nghiệm thì làm sao mà sống thêm được mấy ngày? Bộc Dương Duy hỏi, thế trong kỳ thư hướng dẫn như thế nào? Tống phi đáp. Ngoài hai viên Ngọc phác Hoàn cho bạch cô nương uống từ trước, sách viết rằng mỗi ngày lấy tinh huyết trong xích trảo của chảo lân mãng cho uống một lần. Chàng nghe nói thế thì yên tâm được mấy phần. Ờ thôi được rồi, Tống Đại ca, sống chết giò mệnh phú quý tại trời. Chúng ta chỉ biết tận lực mà làm thôi. Tống Phi nói, Lão ca không tin vào số mệnh Lão đại đã mất bao nhiêu công sức và tâm huyết. Làm được điều mà bất cứ ai cũng không làm được. Thế mà không cứu được Bạch Cô Nương thì còn gì là đạo lý nữa? Bộc Dương Duy gật đầu. Ờ, chúng ta hãy hy vọng như vậy. Hai người tiếp tục đi. Tới trước phòng, Bộc Dương Duy dừng lại nói. Bây giờ tiểu đại sẽ cho Bạch Cô Nương uống thuốc. Sau đó giúp cô ấy truyền thêm chân khí để phát huy tác dụng của dược lực đầy độc chất ra khỏi cơ thể. Xin lão ca ở đây bảo họ giúp Trong thời gian trị liệu Quyết không được để ai vào Xong liên trưởng Tống Phi nói Lão đệ qua một tháng hành trình gian khổ Lại trải qua nhiều trận chiến khúc điện như thế Y còn chưa nói xong câu Thì trận ngừng bặt nghĩ thầm Việc truyền chân khí ở đây không phải là tầm thường Tất là phải có sự tiếp xúc giạt thịt Người ta là vị hồn phù thể Dù công lực có hao tổn Thì cũng phải làm Mình có tư cách gì mà làm việc đó Thật là quá hồ đổ Bộc Dương Duy hiểu ra ý nghĩ của bằng hiểu Cười nói Cuộc đấu ở Thiếu Lâm cách đây đã 8-9 ngày Tiểu đề đã hồi phục lại trần lực rồi Lão ca đừng đò Tống Phi gật đầu nói Ờ vậy thì lão đệ vào đi Sẽ không ai dám làm phiền lão đệ đâu Bộc Dương Duy nhận lấy chán thuốc bước vào phòng Sau khi nghe xong liên trường Tống Đường Chủ to tiếng, tình lang đi lâu như thế mà chưa quay lại, Bạch Thúy Bình rất lo lắng. Sau khi được Bọc Dương Duy thuyết phục, nàng rất hy vọng rằng mình sẽ được trị lành. Nhưng bây giờ cả Tống Phi lẫn tình lang ở ngoài đó lâu mà vẫn chưa vào, nàng lại thêm lo lắng. Thấy Bọc Dương Duy tay bưng chén thuốc, mặt hớn hở bước vào, Bạch Thúy Bình một lần nữa hy vọng dâng tràn. Nàng cười nói. Tống Đường Chủ đã chế xong thuốc rồi sao? Bộc Dương Duy gật đầu. Xong rồi, không lâu nữa nàng sẽ bình phục. Giọng Bạch Thúy Bình trận nghẹn lại. Duy ca, dù có lành được hay không, thiếp cũng xin đa tạ chàng. Mọi người trong bàn đã hết lòng vì thiếp. Tống Đường Chủ, Ngô Đường Chủ, Dù Hộ Pháp và nhiều người nữa. Nếu Duy mà thiếp chết đi, Nhờ chàng nhắn lại Bộc Dung Duy bỗng nghiêm giọng Nàng đừng nói gỡ như thế Trong phò kỳ thư đã chỉ rõ là sẽ lành Cũng như là vừa rồi Tuy chưa có linh dược Nhưng Tống Đường Chủ làm theo hướng dẫn trong kỳ thư Mới kéo dài được tính mạng đến bây giờ Nàng phải tin lên mới được Bạch Thúy Bình cười Nhưng vẫn chưa được tự nhiên lắm Duy ca Thiếp tin Bộc Dương Duy gật đầu. Ờ, phải thế mới được chứ. Bây giờ ta đỡ nàng ngồi lên uống thuốc, sau đó sẽ giúp nàng thêm chân khí bức độc giả. Nhiều lắm thì qua vài canh giờ sẽ khỏi thôi. Nói xong kéo hết chăn trên người Bạch Thúy Bình xuống. Nhìn thân thể tiểu tụy gần như là bất động của nàng, Bộc Dương Duy không kìm được nước mắt. Chàng cắn môi, đỡ nàng ngồi lên dựa vào vai mình, duỗi tay lấy chén thuốc. Bộc Dương Duy dịu dàng nói bình mội. hãy cố hết sức uống vào cho hết bạch thúy bình gật đầu ngoan ngoãn uống chén thuốc vào giống như một đứa trẻ chờ nàng uống xong chén thuốc bộc dương duy đặt chén lên ghế sửa lại tư thế ngồi một tay đặt lên huyệt đỉnh môn tay kia ấn vào hậu tầm bắt đầu truyền chân khí sau khi uống thuốc bạch thúy bình cảm thấy chân khí từ đan điền bốc lên Sau đó là chân khí từ hai trường tâm của bộc Dương Duy truyền vào, hòa nhập với nhau, làm huyệt mạch căng phòng, truyền đến lục phủ ngũ tạng và khắp nơi trên cơ thể. Một lúc sau, nàng cảm thấy khắp người nóng ràn, miệng đắng ngắt và bốc mùi hồi, thất khiếu đau nhói như đang liều huyết, mắt mờ đục vô cùng đau đớn. Nàng nghiến răng cố chịu đựng. Tiếng bộc Dương Duy vang lên dịu dàng. Bình muội, hãy cố chịu đựng. Độc chất đã bắt đầu được tiết ra rồi đây Chàng người thấy mùi hôi từ tai Mắt, mũi, miệng của Bạch Thúy Bình Phát ra rất gắt Biết rằng thần dược đã có hiệu lực Tiếp tục truyền chân khí vào Bộc dương gì biết như vậy Vừa truyền chân khí Vừa cố giữ cho nàng ngồi thẳng Thời gian chậm chạp trôi qua Có lẽ hết một cảnh giờ Khi mà không người thấy mùi hôi thối nữa Bộc Dương Duy chăm chú nhìn vào hai má của Bạch Thúy Bình. Chợt chàng mừng quính lên khi những nốt tím đen trên má của nàng biến mất, chỉ còn lại một màu trắng nhật. Biết rằng độc chất đã bị tiết hết ra ngoài, chàng thu công, đỡ Bạch Thúy Bình. Nàng vẫn còn bất tỉnh chàng nhẹ nhàng đặt nằm xuống. Lúc này mới thấy rõ toàn bộ khuôn mặt của tỉnh nương, Bộc Dương Duy mừng không sao tả xiết, suýt nữa gieo lên. Tất cả những vết tím đen nham nhở và ung nhọt trên mặt của Bạch Thúy Bình đã hoàn toàn biến mất, trả lại nhan sắc đẹp mê hồn của nàng trước đây. Chỉ có nước da tái nhợt, nhưng đã bắt đầu hiện sắc hồng. Chàng muốn lay gọi nàng dậy để cùng tận hưởng niềm hạnh phúc, nhưng ghim lại được, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ của tình nhân. Nửa canh giờ sau, Bạch Thúy Bình nháy đôi mắt diễm lệ, rồi từ từ mở ra trường như nàng quên mất những gì vừa diễn ra dù là chỉ một canh giờ trước đó ngơ ngác nhìn bọc dương duy nói duy ca ánh mắt đột nhiên linh hoạt hẳn lên nàng chống tay nhổm người lên hỏi duy ca chàng vừa giúp thiếp vận công chữa độc có đúng không kết quả thế nào rồi bọc dương duy nhẹ nhàng giữ đôi vai mảnh rẻ ấn nàng nằm xuống gối cười đáp ờ, không sai rốt cuộc thì uh, nàng cũng đã nhớ ra Nhìn nụ cười của chàng Bạch Thúy Bình đã đoán ra được mấy phần Nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin chắc Hỏi Duy ca Thiếp có Bộc Dương Duy cố ném kích động nói Bình muội Chất động trong người nàng đã hoàn toàn bị tiêu trừ Dung mạo trở lại như là ngày trước Chỉ là Chỉ cần nghe câu đó Nàng đã sướng dườn lên vội hỏi Thật vậy ư Bộc Dương Duy gật đầu Đương nhiên là thật rồi. Bạch Thúy Bình vội đưa tay sờ lên mặt mình. Không còn đau đớn, không còn những nốt u sần sủi ngương ấy, da dẻ mịn màng như xưa. Chẳng khó gì mà không hình dung ra được niềm vui của nàng lúc đó. Một thiếu nữ kiểu diễm như thiên tiền đột nhiên bị hủy dung nhàn, trở nên xấu xí hồi hám. Đó là nỗi bất hạnh tột cùng khiến cho cô ta không muốn sống nữa hoặc là cố bám lấy cuộc sống vì một lý do bi thảm nào đó, thì cũng tìm đến nơi xa lánh thế nhân, hoặc là chùm đầu bịt kín mặt để không ai nhận ra mình nữa. Việc đó cũng đau thương chẳng khác gì cái chết. Trái lại, một thiếu nữ cực diễm lệ vừa trong trạng thái tuyệt vọng đó, chợt khôi phục lại dung nhàn của mình, thì nỗi vui mừng sẽ còn lớn lao hơn. Nàng cố sức lao bổ vào ngực tình làng, nghẹn ngào nói, Duy ca, trượng phu của thiếp, thiếp thật là sung sướng. Những ngày qua chàng không biết thiếp đã đau khổ thế nào đâu, sợ phải vĩnh viễn rời bỏ chàng. Dù sống hay chết, những ngày tháng đó thiếp chẳng khác gì sống trong địa ngục. Duy ca, bây giờ thiếp chỉ muốn tan biến vào người chàng, biến thành từng mạch máu thớ thịt của chàng. Nói xong òa lên khóc. Bọc Dương Duy vô cùng xúc động, ôm chặt lấy nàng nói. Bình mội. Hãy bình tĩnh lại đi. Bây giờ mọi chuyện đã qua. Chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa. Đôi trẻ ôm chặt lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô biển, tưởng như là không bao giờ rời ra được. Nhưng thời gian để họ biểu lộ tình cảm và say đắm trong niềm hạnh phúc không nhiều. Bên ngoài chợt vang lên tiếng quát. Ta nói không vào được là không vào được. Bất kể đi với ai cũng thế thôi. Ta không cho phép. Đó là giọng của song liên trường Tống Phì. Bộc Dương Duy rời tỉnh lương ra, đặt nàng nằm xuống giường nói. Bình Muội hãy nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Bạch Thúy Bình lò lắng hỏi. Duy ca, liệu có xảy ra việc gì nghiêm trọng không? Tống Đại Hiệp quát ai vậy? Bộc Dương Duy cười đáp. Ừ, ta không biết, nhưng ta dám chắc rằng trong giang hồ không có bất kỳ môn phái nào dám vào tận tổng đàn của lãnh vân bang gây náo đâu. Bạch Thúy Bình nói Vậy chàng đi đi Nhưng nhớ quay lại với thiếp nhé Bộc Dương Duy gật đầu Nàng gắng ngủ một lúc đi Lát nữa ta sẽ bảo người Mang gương đến cho nàng Bạch Thúy Bình cười nói Cảm ơn Duy Ca Chàng quả rất là hiểu lòng thiếp Bộc Dương Duy chân tĩnh Bước ra khỏi phòng Đóng cửa lại Bộc Dương Duy xuống lầu Thấy song liên trưởng Tống Phi đứng chắn lối vào Điều bộ uy nghiêm như là một vị thần binh thiền tướng. Trước một vị đường chủ giáo trúc đường, có hai người gồm Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư và một trung niên ăn mặc theo lối văn sĩ, nét mặt thâm trầm. Tiếu Diện Phật nhỏ nhẹ nói, Tống đường chủ này, cứ cho là vừa rồi lão nạp sai đi. Bây giờ nói một câu đàng hoàng nhá Xin hãy nhường đường, lão nạp có việc cần thiết muốn gặp bang chủ. Xong liên trưởng Tống Phi thẳng thừng cự tuyệt. Sao đại sư cứ lùi thôi mãi vậy? bốn tọa đã nói không được là không được mà. Tiếu Diện Phật nhíu mày hỏi. Tại sao? Bồn tọa thừa lệnh bang chủ canh giữ ở đây. Trong lúc mà bang chủ tọa công không thể để cho bất cứ ai vào. Tiếu Diện Phật ngạc nhiên hỏi. bang chủ đang tọa công ư? Bộc Dương Duy lên tiếng ngay. Chàng thấy trung niên văn sĩ dáng quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhưng chỉ sau chốc lát, chàng chợt a lên một tiếng tự nhủ. Nguyên lai là đại đệ tử của Thiết Lão Lão, độc hạc Hoa Nhất Kiệt. Vì lâu rồi không có tin tức, nên Thiết Lão Lão nghĩ rằng mình đổi ý, phái vị này đến đây hỏi thẳng đây. Nghĩ đoạn bước lại gần, sẵn giọng nói. Hoa huynh ngàn dặm từ thiên sơn tới đây mà không kịp ra nghinh đoán, thật là thất lễ. Xong liên trường Tống Phi vội hỏi. Bang chủ, bạch cô nương thế nào rồi? Bộc Dương Duy cười đáp. Nhờ công lao của Tống Huỳnh mà Bình muội đã lành độc thương, chỉ là còn hơi yếu mà thôi. Tống Phi hỏi tiếp. Thế không để lại gì chứng chứ? Bộc Dương Duy lắc đầu. Không. Tống Phi thở phào một hơi nói. Thật là tạ thiên tạ địa tiếu diền phật thù Nguyệt đại sư tiếp lời Ồ, thật là may quá xin chúc mừng bang chủ độc hạc hoa nhất kiệt nghe bộc dương gì nói về một vị bình muội nào đó và thái độ của hai vị đường chủ chợt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu tuy nhiên y vẫn giữ được vẻ đường hoàng bước lên chấp tay nói tại hạ mạo muội đến thăm không ngờ làm kinh động đến tịnh cư của bang chủ xin thứ lỗi vì sự bất nhã Bộc Dương Duy nhận ra lời nói quý châm biếm nhưng là lờ đi, giới thiệu khách nhân với song liên trưởng Tống Phi. Tiếu Diệt Phật cũng ở Thiên Sơn, lại dẫn Hoa Nhất Kiệt vào đây, nên Bộc Dương Duy tin rằng hai người đã biết nhau nên không giới thiệu nữa. Hoa Nhất Kiệt nghe danh xong, trong lòng chấn động nghĩ thầm. Không ngờ vị Minh Chủ Lục Lâm ngày xưa uy danh lẫy lừng vùng giam bắc, nay cũng thành đường chủ của lãnh vân bàng. Bộc Dương Duy nhìn Tiếu Diện Phật nói Cảm ơn Đại sư đã dẫn Hòa Huynh đến. Việc ở đây đã xong, bốn tọa cần ngânh tiếp đón khách quý. Tiếu Diện Phật biết rằng Thiên Sơn Phái và Lãnh Vân Bang không có quan hệ gì. Lão phần nào biết mối quan hệ giữa Bộc Dương Duy và Lục Y Nương Phương uyển nên đoán chắc rằng Hoa Nhất Kiệt tới đây là vì việc ấy nên không tiện hỏi, tự biệt mọi người rồi bỏ đi. Bộc Dương Duy nhìn xong liên trường Tống Phi nói Bây giờ thì Bình Muội đang nghỉ ngơi Tống Huynh cũng nên về nghỉ một lúc đi Tống Phi gặt đầu Bộc Dương Duy dẫn độc hạc hoa nhất kiệt đến khách sảnh. Hai người vừa ngồi xuống Thì một tên thư đồng mang trà đến Bộc Dương Duy rót trà mời khách Rồi đi ngay vào vấn đề chính Hoa Huỳnh vượt đường sang ngàn dặm Sông pha gió tuyết thiên sơn đến đây Chẳng hay có gì chỉ giáo Độc hạc Hoa Nhất Kiệt cũng nói thẳng. tại hạ chuyển cho Bộc Dương Băng Chủ một phong thư. Nói xong lấy trong áo ra một phong thư màu lục. Bộc Dương Duy nhận lấy phong thư rồi nói. Xin thất lễ với Hoa Huỳnh một lát. Hoa Nhất Kiệt lạnh lùng đáp. Không có gì. Bộc Dương Băng Chủ cứ tự nhiên. Bộc Dương Duy bóc thư ra. Thấy thư viết khá dài bằng những nét chữ rất thanh tú, hiện nhiên là tự dạng của Lục Y Nương Phương Nguyền. Thư rằng Kính gửi duy làng Ngoài trời bão tuyết rét gào, bầu trời u ám càng làm thiếp nhớ đến chàng. Kể từ ngày biệt ly ở phòng tập phủ, nay đã ba tháng ròng mà không có dài âm. Người ta nói một ngày xa vắng nhau, dài như ba thù quả không sai. Trong ba tháng dài ràng rãng đó, chàng có biết thiếp rơi biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lần đôi mắt để mà ngóng đợi được không? Và chàng có ngóng chờ ngày hội ngộ như là thiếp không? Hay chàng đã quên mất thiếp rồi? Trước có nghe vào cuộc chiến ở Lạc Nhạn phòng, chàng cùng quý bang đại thắng. Nhưng sau này không biết chàng còn đi trình chiến ở đâu, đã báo kiều dựa hận xong chưa? Vì sao không một dòng báo tin cho thiếp? Giấy ngắn tình dài, nói sao cho xiết Trời đóng băng lạnh giá Nhưng lòng nóng như lửa đốt Mong sớm hồi âm Thiếp Phương uyển Kính Thư Bộc Dương Duy đọc xong nhíu chặt đôi mày kiếm Xúc động nghĩ thầm Lần ấy ở phòng tập phủ chia tay Vì không muốn tạo thành thế nước lửa Với thiết lão lão Nên mới dùng hạ sách tìm kế hoãn bình Hy vọng sau này Phương uyển sẽ ngồi ngoài Không ngờ nàng vẫn si tâm với mình như vậy Bộc Dương Duy này có tài có đức gì mà khiến cho nữ nhân nặng lòng như vậy? Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt chợt nói Bộc Dương bang chủ Tệ hạ xin nói thật một câu Bộc Dương Duy sực tỉnh nói ờ, Câu gì? Xin Hoa Huynh cứ chỉ giáo Hoa Nhất Kiệt trầm ngâm một lúc giọng nói chợt trở nên cương quyết Nếu tôn giá làm phương huyền cô nương thất vọng Cô ấy chỉ còn một đường chết nữa mà thôi. Khi ấy, dù Thiên Sơn không phải là đối thủ của Lãnh Vân Bang, nhưng chị e, tôn giá cũng không có được mấy ngày yên ổn đâu. Bộc Dương Duy nghe nói, hào khí trận nổi lên nghĩ thầm. Người này đến đây định uy bức ta hay sao? Tuy ta cũng có tình cảm với Phương Uyển, nhưng quyết không bị uy bức. Nhưng sau chàng bình tĩnh lại, thấy Hoa Nhất Kiệt nói thế cũng không sai. Phương Uyển đã một lần định quyên sinh vì mình, vì sao bây giờ không thể? Thiên Sơn Thiết Lão lão đã tuyên bố rằng, Phương Uyển như là tính mạng của bà ta. Nếu Phương Uyển gặp điều gì bị thảm, ắt Thiên Sơn sẽ dốc toàn lực báo thù. Vì một nữ nhi mà xảy ra chuyện binh đào tương tàn giữa hai môn phái không có một xuẩn gì nhau, như vậy có đáng hay không? Hơn nữa Đồ Phái chàng hoàn toàn vô tình với Lục Y Nương. Bây giờ trách giải quyết nào đây. Chàng có quyền lấy Bạch Thúy Bình lẫn Phương Uyển và tin chắc hai người đều chấp nhận. Nhưng trong thâm tâm chàng không muốn thế, đó là lý do chàng đành cư tuyệt với Từ Mỹ Dung, làm cô ta ôm hận bỏ đi. Chính chàng đã làm như vậy với Phương Uyển, bằng cách không bố trí bất cứ chức vụ nào trong lãnh vân bảng, ngầm ý cho nàng biết là chàng không thể chấp nhận tình ái của nàng. Hôm đó nàng cũng bỏ đi, không ngờ lại ra sông tự tuyệt. Giá như thiết lão lão không tỏ ra kiên quyết như vậy, Phương uyển cũng không nặng tình đến mức trầm luân. Thì bộc dương gì cũng không phải bận lòng vì chuyện thê thiếp này nọ. Trước áp lực của thiết lão lão, chàng buộc lòng phải nhận lời hứa hồn. Nhưng ra điều kiện là sau khi trả thù xong mới tính chuyện hôn nhân. Mục đích duy nhất là tránh xung đột cho hai phái. Bây giờ thì buộc phải quyết định, một là kiên quyết cự tuyệt, hậu quả tất yếu là Phương Nguyễn sẽ chết, và hai phái Thiên Sơn Lãnh Vân bang sẽ xảy ra một cuộc chiến một mất một còn. Trái lại, chàng không thể bỏ Bạch Thúy Bình, đành chấp nhận cả song thề. Cho dù vậy, thì vẫn phải trả lời trước thiết lão lão, với uy danh của Thiên Sơn Phái, liệu bà ta có chấp nhận không? Hoa Nhất Kiệt chợt hỏi. Bà tháng trước ở phòng tập phủ, tôn giá đã có lời hứa hồn. Vì sao bây giờ lại tỏ ra khó xử như vậy? Chẳng lẽ tôn giá đã có thể thất rồi? Bộc Dương Duy cười nói. Hoa Huynh hành khứ giang hồ không ít. Đã từng nghe nói Ngọc Diện Tu La thành thân với ai bao giờ chưa? Tùy tại hạ bất tài, nhưng không phải là người lừa dối. Đúng thật. Năm nay Ngọc Diện Tu La nhiều lắm chỉ mới 23 tuổi, trong khi hạc độc hành khứ giang hồ đã có 10 năm. Có ai nói y thành thất bao giờ chưa? Một nhân vật lửng danh như thế, có chuyện gì qua mắt được người trong giang hồ? Nghe câu đó, vị đại sư huynh của Lục Y Nương bớt lo lắng đi mấy phần. Quả thật Lục Y Nương phương quyền không chỉ được tổ mẫu của mình thiết lão lão cường chiều, mà toàn bộ phái Thiên Sơn đều hết sức chiều chuộng. Sau khi nàng định chậm luân, được Ngọc Trử Phiên Thiên Phương Tiểu Nguyệt cứu sống, và tin tức về mối si tình của nàng với Ngọc Diện Tu La được chuyển đi. Nhất là sau khi cuộc gặp giữa Thiết Lão Lão với vị bang chủ lãnh Vân Bang, cuộc hôn nhân giữa Lục Y Nương và Ngọc Diện Tu La là vấn đề quan tâm hàng đầu của toàn phái Thiên Sơn. Hoa Nhất Kiệt tiếp tục truy vấn một câu. Bộc Dương Duy băng chủ Tại hạ sắp sửa hồi sơn Các hạ có thư tín hồi âm gì không? Bộc Dương Duy nghĩ thầm Bây giờ việc Bạch Thúy Bình đã xong Trước sau gì cũng nên bàn bạc với nàng Sau khi thỏa thuận xong sẽ ước định Hơn nữa cuộc ước hẹn với phái Nam Cường đã gần đến Hãy chờ việc này Sống chết thế nào đã rồi sẽ tính Thấy đối phương trầm ngâm lâu như vậy mà chưa trả lời Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt tiếp thêm một câu Còn nhớ ba tháng trước Ở phòng tập phủ Tôn Giá đã có nói lời định ước Với Phương Sử Muội Bây giờ lại tỏ ra do dự bất quyết như thế Chẳng lẽ còn có gì Phải suy nghĩ lại hay sao Nên biết trong giang hồ Trọng nhất chữ tín Người ta nói Đại trưởng Phu Một lời xuất giả Tứ mãn nan chùy Nhân vật uy danh lừng lẫy như là Ngọc Diện Tô La Đâu thể nào nói ra mà còn suy nghĩ lại liền trả lời ngay. Hào Huynh chớ nặng lời như vậy. Tại hạ không phải là hạng người nói ra rồi nuốt lời đâu. Hoa Nhất Kiệt nói. Bộc Dương bang chủ đã nói như thế thì tại hạ yên tâm rồi. Chỉ không biết khi nào thì bang chủ quyết định đến Thiên sơn đoán dầu. Trước đây giả sư đã nói rằng việc này cần báo trước để lão nhân gia chuẩn bị thật là chú đáo. Không để bằng hữu giang hồ chê cười. Y tiếp tục trị bức, quyết không để đối phương lảng tránh. Bộc Dương Duy trầm giọng nói. Hoa Huỳnh, hiện tại trong bổn bang sự vụ còn nhiều, chưa thể nào bàn đến chuyện hồn sự được. Hoa Nhất Kiệt lạnh lùng nói. Chẳng hay trong bang còn chuyện gì quan trọng hơn là bang chủ thành gia lập thấp chứ. Bộc Dương Duy thấy đối phương thô lỗ dám chen ngang vào việc của mình như vậy, định phát tác. Nhưng dù sao thì mình cũng đã hứa với Thiết Lão Lão, đành nhìn lại nói. Trước đây tại Hà từng hẹn với Thiết Lão Lão rằng, sau khi việc báo cửu cho gia sư hoàn thành mới nghĩ đến việc hồn lễ. Điều này lệnh sư đã chấp nhận. Không lâu nữa, tại Hà sẽ có cuộc ước đấu với cửu nhân ở Miêu Cường. Cuộc chiến này sẽ rất hung hiểm, thắng phụ còn chưa tiền liệu được, vì thế tại Hà không thể hẹn trước. Độc hạc Hoa Nhất Kiệt tỏa vẻ quan tâm hỏi. Đối phương là nhân vật nào mà lợi hại đến thế? Tôn giá có thể cho biết hay không? bộc Dương Duy định không trả lời, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng mới nói. Đó là ngũ toàn độc quân. Hoa Nhất Kiệt kinh dị kêu lên. Ngũ toàn độc quân? Cái lão quái vật được coi là minh chủ của Nam Cương á? bộc Dương Duy đáp. Đúng vậy, chính là lão ta. Tuy nhiên xin Hoa Huynh đừng nói gì với lãnh sư và phương cô nương. Bởi vì lỡ ra cô ấy đến tận đây thì tình hình sẽ càng phiền phức hơn. Hoa Nhất Kiệt gật đầu. bộc Dương Duy nói tiếp. Chỉ mong rằng sau khi trở lại Thiên Sơn xin Hoa Huynh chuyển lời tới phương cô nương rằng bất luận thế nào Tại Hạ cũng quyết không phụ mối tình của cô ấy. Trong vòng hai tháng nữa Tại hạ sẽ đến Thiên Sơn trình bày lại mọi vấn đề với Thiết Lão Lão. Nghe xong những lời này, trên mặt của độc Hạc Hoa Nhất Kiệt mới thoáng hiện nét cười. Đối với Y như vậy là đủ. Mấy câu vừa rồi chứng tỏ rằng không chỉ Lục Y Nương ôm mối si tình đơn phương, mà ít nhiều nàng cũng được đền đáp lại, rằng hôn sự giữa hai người đã được xác định. Y trầm ngâm một lúc rồi nói. <cười> Nhất định Tại Hạ sẽ nói lại Tin rằng là tiểu sư muội sẽ rất vui mừng khi mà nghe những lời này chợt thấy bóng của song liên trường Tống Phi ngoài hành làng Bộc Dương Duy liền gọi Tống Huỳnh, xin hãy vào đây một lúc Tống Phi cười hồ hồ nói à, Lão đệ định bảo ta vào trừ trận thay cho mình chứ gì <cười> Lão ca chẳng dại đâu Bộc Dương Duy nói quả thật là tiểu đại nhờ Tống Huỳnh tiếp dùm Hòa Hình một lúc để đi viết cho Phương Cô Nương một phong thử. Xong liên trưởng Tống Phi cười nói, à, Nếu như vậy thì được rồi. Bộc Dương Duy đứng lên chấp tay nói, Xin Hòa huỳnh thứ lỗi, tại Hạ về thư phòng, chốc lát rồi sẽ đến đây ngay. Lúc đầu đang nói chuyện, Bộc Dương Duy đột nhiên gọi thêm người vào. Hoa Nhất Kiệt cảm thấy khó chịu, định cáo từ đi ngay, nhưng nghe Bộc Dương Duy nói đi viết thư cho Phương Uyển thì mới dịu lại. Y gật đầu đáp: "Không sao, xin tôn giá cứ tự nhiên." Hoa Nhất Kiệt chưa nói gì, nghĩ thầm: "Vị ngọc diện Tu La này quá là người đặc biệt. Về võ công nhân phẩm đều hơn người, cả quan hệ với Bộc thuộc cũng xứng huynh gọi đệ. Là tôn chủ." Mà đối với thuộc hạ thân thiết như thế, Quá là chuyện hiếm trong giang hồ. Lãnh vân bang hưng thịnh là điều dễ hiểu. Trách gì uyển muội không chết mê chết mệt vì hắn. Song liên trưởng Tống Phi chợt nói, Này hoạt Thiếu Hiệp, Bốn tọa rất quý mến phương cô nương, Xin góp cho Thiếu Hiệp một ý kiến. Hoa Nhất Kiệt trần nghĩ thầm, Không biết vì quái hiệp này làm sao lại nói câu đó. Chẳng lẽ ông ta có quan hệ gì đó với bổn phái? Tống Phi nói tiếp. Trong bổn bằng, chẳng phải một mình bổn tọa có hảo ý với phương cô nương đâu. Hiện tại quả thật bộc dường lão đệ có nhiều việc cần làm, chưa thể nào tính đến hôn sự được. Chỉ cần qua cuộc ước hẹn ở Nam Cương Phái, ờ, tin chắc là mọi sự sẽ yên thôi. Hoa Nhất Kiệt cảm kích nói tai hạ lâu nay rất là ngưỡng mộ đại danh của Tống Tiền Bối, được Tiền Bối ưu ái tiểu sư muội như vậy, thật là phúc cho phái Thiên Sơn. Song liên trường Tống Phi chợt thấp giọng nói, "Ờ hoạt thiếu hiệp này, dâm tháng chạp tới, lãnh vân mang chúng ta sẽ đến Hắc Thạch Lĩnh thuộc Thanh Ngô Sơn ở Nam Cương, đối với bọn Ngũ toàn độc quân." Nói rằng cuộc chiến sẽ rất khốc liệt, nhưng mà chắc thiếu hiệp cũng nghe nói Thiếu lầm phái, tôn sưng bọc dương gì lão đệ là thiên hạ đại nhất cao thủ chẳng phải là chuyện đơn giản đâu. Lão quái đó và bọn thuộc hạ không thắng nổi chúng ta đâu. Theo ý lão phủ thì thiếu hiệp nên đưa phương cô nương tới đó. Hoa Nhất Kiệt nói Khi vừa nghe Dương Băng Chủ nói về cuộc ước, vãn bối đã có ý định như thế. Bởi nghĩ rằng thâm tình và tính cách của tiểu sư Muội, nếu Ngọc Diện tu La rồi có mệnh hệ nào, Cô ấy cũng không xấu nổi một mình. Nhưng mà vừa rồi Bộc Dương mang chủ dặn rằng, đừng để gia sư và tiểu sư muội biết điều này. Xong liên trưởng Tống Phi xoa tay nói, <cười> Không sao đâu, sự an toàn của phương cô nương chúng ta sẽ đảm nhiệm. Sau này chẳng những Bộc Dương lão đệ không trách gì thiếu hiệp, trái lại còn cảm tạ nữa đấy. Chỉ đừng nói gì với thiết lão lão là được. Hoa Nhất Kiệt rất là lấy làm cảm kích, chấp tay hành một lễ nói. Được Tống tiền bối yêu ái tiểu sư muội như vậy, vãn bối xin cảm tạ trước. Xong niên trưởng Tống Phi cười hồ hồ đáp. <cười> Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, Hoa Thiếu Hiệp đừng khách sáo như vậy làm gì. Vừa lúc ấy thì Bộc Dung Duy bước vào, tay cầm một phòng thư. Đi theo chàng còn có hai tên tiểu đồng. Trang đưa thư cho Hoa Nhất Kiệt cười nói, "Tại hạ nhờ Hoa huynh chuyển dùng thư phúc đáp tới phòng cô nương." Phiền huynh tới đó quay lại vẫy hai tiền tiểu đồng. Lúc đó mới nhận ra mỗi tiền tiểu đồng tay bưng một chiếc khay phủ vài kín kính cẩn đặt xuống bàn. Trên một khay là 20 đỉnh vàng và ba viên minh châu to bằng mắt rồng sáng long lánh. Trên khay kia là một chiếc hộp nhỏ, không biết bên trong đựng vật gì. Hoa Nhất Kiệt nhíu mày hỏi, Bộc Dương bằng chủ làm gì vậy? Tại hạ không phải là người tham báu vật vàng bạc. Bộc Dương Duy cười đáp, Tại hạ không có ý đó đâu. Ba viên Minh Châu này nhờ Hoa Huynh chuyển dùng đến quý trưởng môn nhân, tuyết lĩnh lão nhân và thiết lão láo hai vị lão tiền bối để bày tỏ lòng thành kính. Viên còn lại xin tặng Hoa Huynh để tỏ chút lòng thành. Huỳnh từ ngăn lặm đến đây với ý thanh toàn cho tình duyên giữa tại hạ với Uyển muội. Đó mới là điều quý giá, không thể đem tiền của ra mà so sánh được. Chàng dừng lại một lúc lại tiếp. Còn chút tiền mọn không đáng là bảo, xin Hoa Huỳnh hãy giữ lấy để làm lộ phí. Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt suy nghĩ một lúc mới chịu nhận viên Minh Châu, nhưng kiên quyết không nhận vàng. Bộc Dương Duy lại chỉ vào chiếc hộp ngọc trên mâm thứ hai nói. Còn hộp này là chút lễ vật nhỏ, nhờ Hoa Huynh chuyển dùm đến phương cô nương. Hoa Nhất Kiệt nói lời tạ ơn, rồi trân trọng nhận lấy ba viên Minh Châu và chiếc hộp. Trên mặt Bộc Dương Duy và song liên trưởng Tống Phì cũng lộ nụ cười. Bộc Dương Duy nói tiếp. Hoa Huynh từ ngàn lắm tới đây, xin hãy lưu lại vài hôm cho tại hạ tỏ lòng kính khách. Độc hạc Hoa Nhất Kiệt chưa kịp trả lời thì thấy một tên võ sĩ bước vào nói Khải bẩm bang chủ Cố đường chủ có việc cần bẩm báo Hoa Nhất Kiệt thừa thời cơ đứng lên nói Tại hạ từ thiên sơn đến đây để mà chuyển thư của tiểu sư muội đồng thời theo lệnh của gia sư muốn Bộc Dương bang chủ khẳng định lời hứa trước đây của mình Nay đã xong việc còn được Bộc Dương bang chủ tặng hậu lễ Tại hạ một lần nữa xin tỏ lòng cảm kích Vì gia sư nóng lòng muốn biết kết quả, đồng thời tiểu sư muội ở nhà đang mỏi mắt chờ tin, nên tại Hạ không thể ở lâu. Hiện giờ quý bang cũng có nhiều việc, tại Hạ xin cáo tử. Nếu sau này có duyên, sẽ lại xin yết kiến. Bộc Dương Duy cố giữ khách, nhưng Hoa Nhất Kiệt khéo léo mượn cớ chối tử nên đành nói. Nếu mà Hoa Huynh đã kiên quyết như vậy, thì phiền Tống Huynh tiễn dùm xong niên trưởng túng phi gật đầu cùng hoa nhất kiệt rời khách sành hướng ra trang môn lúc này bát tý thần sát cố tử quân đã đứng đợi trước cửa chờ xong niên trưởng túng phi tiễn khách đi xong bộc dương dì mới nói cố đường chủ vào đi cố tử quân vào hành lễ xong ngồi xuống bấy giờ bộc dương dì mới lộ vẻ khẩn trương nói cố đường chủ có chuyện gì nghiêm trọng hay sao Chàng hỏi vậy vì trong những lúc tiếp khách, nếu không có việc nghiêm trọng thì sẽ không ai tỏ ra khiếm nhã như vậy. Bát tí thần sát Cố Tử Quân đáp Đúng là Bổn Bàng đang đứng trước tình hình nghiêm trọng. Bộc Dương Duy ngắt lời Tình hình gì? Cố Tử Quân nói khoái Mã từ Phân Đà Đông Quách Trấn của Bổn Bàng vừa phi báo rằng năm ngày trước, một bộ phận lớn của Lục Lâm Giang Bắc Do Minh chủ cử chỉ mà công Tôn Vu Kỵ và tân nhiệm phó minh chủ Hoàng bào Khách thượng quang dư đã xuất lĩnh vượt qua địa giới Vân Quý. Bộc dương Duy trầm ngâm một lúc rồi hỏi: ờ, "Theo cố đường chủ thì công Tôn Vu Kỵ hưng sư động chúng kéo đến Nam cường là có ý đồ gì?" Bát Tí thần sát Cố Tử Quân vuốt bộ râu đỏ như lửa nói: "Theo như tỉ chức Thì công tôn vô kỵ Sau khi loạt lưới trong chiến dịch xa hà chấn Tự biết lượng sức có lực yếu Không thể nào kháng cự nổi chúng ta Trước sau gì cũng bị diệt Nên liên lạc với ngũ toàn độc quân Ở Nam Cương Sát nhập với chúng Bộc Dương Duy cười nói <cười> Không sai Bồn tọa cũng nghĩ như vậy Tiếc rằng chúng ta nhận được tin tức quá chậm Nếu không chúng ta chặn đường tiêu diệt Hai lão quái vật công tôn vô kỵ và thượng quan dự đi khi mà đến biểu cường sẽ đỡ đi rất là nhiều phiền phức đôi mắt của chàng ánh lên lại hỏi ờ, cố đường chủ đệ tử phân đà đông quách Trấn có báo tin gì khác nữa không cố tử quần đáp phân đà chủ ở đó đã lĩnh suất một bộ phận tinh tráng nhất đuổi theo đồng thời dùng bộ câu truyền tin báo cho các phân đà khác giám sát hành động của công tồn vô kỵ và sẵn sàng phối hợp đột kích bộc Dương Duy gật đầu tỏ ý hài lòng. phân đà chủ Đông Quách Chấn hành động như vậy là rất đúng. Bát Tý thần sát cố tử quân hỏi. cuộc ước ở thành Ngô Sơn chỉ còn hơn một tháng nữa, không biết bang chủ định lúc nào khởi hành, lực lượng trong bang sẽ huy động bao nhiêu. Bộc Dương Duy chợt đứng lên đi đi lại lại trong sảnh một lúc tỏ vẻ trầm tư. Bát Tý thần sát cố tử quân ngồi quan sát bang chủ. Biết rằng với tin tức vừa nhận được, kế hoạch buộc phải thay đổi rất là phức tạp hơn, vì thế cũng rất lo lắng. Một lúc lâu sau, Bộc Dương Duy quay lại chỗ ngồi vào bàn nói Ý của bồn tọa là sau 3 ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát. Trong thời gian qua, trải qua nhiều cuộc kịch chiến kịch liệt, các huynh đệ chưa hoàn toàn hồi phục lại thể lực. Tranh thủ 3 ngày đó để mà bồi bổ và tĩnh dưỡng cho sung sức mới lên đường cố tử quần hỏi thế còn lực lượng bốn tọa dự kiến mình sẽ cùng cố đường chủ ngô đường chủ tôn đường chủ và hai vị nội đường đường chủ hai vị ngoại đường đường chủ cùng tất cả các hương chủ bang chủ trừ một vị nội đường chủ và một vị ngoài đường chủ nào bộc dương gì đáp tử vong đường đường chủ đoạn hồn tiêu tần ký Sẽ ở nhà vì bệnh tình chưa hồi phục. Phụ dung đường, đường chủ, thanh diệp tần nhu nhu. Vừa chăm sóc cho bạch cô nương, vừa lo cho đại ca mình. Cố đường chủ thấy có được không? Cố tử quân gật đầu đáp. Bàng chủ bố trí như thế là rất phù hợp. Tuy chức muốn hỏi thêm là hai vị đại hộ Pháp... bộc Dương Duy cười nói. Hai vị đó sẽ ở lại tổng đàn vừa hậu tiếp đại lực tôn giả cách tiền bối, vừa chỉ huy sự vụ trong một bàn, trong khi mà chúng ta đi vắng. Cố đường chủ nghĩ thế nào? Cố tử quân cười nói, <cười> Được như vậy thì chúng ta vừa chọn đạo tiếp khách. Hồi nhạn sơn tràng cũng vững như là bàn thạch, không còn gì lo nữa. Hai người bàn bạc kế hoạch tác chiến và phương thức hành quân thêm một lúc nữa, rồi cùng ra khỏi sảnh đường.